Kể chuyện cói âm xin chào các bạn Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Giang Messi Qua giọng đọc Thiên Vân Nhung chuyển công tác về trạm xá Thái Hòa để gần gia đình Cô vốn yếu bóng vía Nên khi thấy cơ sở vật chất sập xệ Cô thấy lạnh sóng lưng Trạm có 4 người Bà Tân là trạm trưởng Ông Thuật và ông Kiên đã ngoại 50 Nhung là người trẻ nhất Tháng công tác đầu tiên, Nhung không phải trực ca đêm. Một tháng nhanh chóng qua đi, buổi trực đầu tiên sắp đến, Nhung lo lắng hơn ai hết. Chuyện ly kỳ gì đang chờ Nhung phía trước? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Cái ngày ấy cuối cùng cũng đã tới. Tối hôm ấy sau khi kết thúc giờ làm, bà Tần trạm trưởng mới quay sang Nhung rồi bảo. Nhung này! Tối nay 7 giờ cháu ra đây trực ca đêm nha, nếu gặp ca nào khó chưa có kinh nghiệm xử lý thì điện cho cô, còn không thì cứ làm như những gì cô dặn là được. Nhung đáp lại, dạ vâng, cháu nhớ rồi ạ, cô cứ yên tâm. Thế nhưng lúc bà Tân vừa quay đi, Nhung đã gọi bà lại rồi bảo, à mà cô Tân này, hay là hay là để vài hôm nữa cháu mới trực có được không ạ? Sao thế? Hôm nay cháu bận gì hả? Nhung ngập ngừng, đoạn lắc đầu. Không phải, tại cháu... tại cháu vẫn thấy hơi lo lo cô ạ. Nhìn cái bộ dạng ấy là bà Tần ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Từ lúc vào đây làm tới giờ, Nhung thì thoảng vẫn hỏi dò nửa đùa nửa thật. Xem từ trước tới giờ có ai trực đêm ở đây mà gặp vấn đề gì hay không. Lúc ấy mọi người cũng bắt được tâm lý nên ông Kiên còn nói trêu rằng có mấy lần nhìn thấy mà làm Nhung cứ sợ mãi. Tuy nhiên sau đó bà Tần mới lừ mắt rồi bảo Cái ông này, cháu nó mới về đây làm mà, mà. ông cứ nói linh ta linh tinh làm cho cháu nó sợ. Không phải như thế đâu, cháu đừng có tin. Nghe vậy nhùng mới bớt lo lắng hơn một chút nhưng nói thì nói Nghĩ đến cái cảnh một mình đêm hôm ở đây, cô vẫn hồi hộp đến mức tim đập thình thịt, mồ hôi tay túa ra ướt nhẹp. Tối hôm ấy sau khi về nhà, cho các con ăn uống xong đầu đó, Nhung mới quay sang bảo chồng. Tối hôm nay em phải đi ra trạm xá trực đêm, anh có trông được hai đứa không? Hay là để em gửi sang bên nhà bà nội nhờ trong hộ? Giang đang ngồi chỗ bàn uống nước xỉa trăng. Đoạn quay ra rồi bảo Trước giờ bọn nó toàn ngủ với em Anh sợ đêm nay ngủ bọn nó quấy Hay em cứ gửi sang bên bà nội đi Nhung vẻ hơi khó chịu đáp lại Con là con của anh Chứ có phải là con của bà nội đâu mà cứ suốt ngày gửi sang bên ấy Thời gian tới em phải trực liên tục Không lẽ hôm nào cũng đem sang bên ấy gửi hay sao vàng tay vẫn bấm bấm cái điện thoại vừa nói thì trước mắt cứ gửi sang bên đấy một vài bữa. Sau này chúng nó quen không có mẹ thì anh trông. Mà mai anh còn phải đi làm sớm, đêm bọn nó quấy không ngủ được, mai sức đâu mà đi làm. Thôi, cứ quyết định thế đi. Sau khi đem hai đứa con sang bên đó gửi xong, cũng vừa lúc 7 giờ tối, Nhung dắt xe ra đến cửa, nghĩ thế nào lại quay trở vào nhà nhìn Giang tròi bảo. Anh Giang này, Hay hôm nay anh đi ra ngoài trạm xá với em một lát cho đỡ sợ được không? Anh ở đó một tí thôi rồi về cũng được. Đang ngồi chơi dở ván liên quân. Giang nghe vậy thì vẻ mặt hơi khó chịu. Ôi dồi ôi, sợ cái gì mà sợ? Em có phải mới về đấy làm đâu. Về được cả tháng rồi còn gì nữa. Thì ai chả biết là như thế. Nhưng mà em chỉ làm ở đây lúc ban ngày. Chứ đã ở đấy qua đêm bao giờ đâu. Mà cái trạm xá đó thì anh cũng biết rồi, cây cối âm um tùm heo hút, ghê bỏ sự lên được á. Giàng lúc này mới rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại, đoạn hắn quay ra bảo. Thì lúc trước anh đã bảo em rồi, đừng có xin về đấy mà em không nghe, bây giờ thì trách ai nữa, thôi đi đi, anh mặc xác em. Nghe vậy mặt nhung hiện lên vẻ bực tức và giận dỗi, cũng chẳng thèm nói thêm câu nào nữa lập tức bước ra cửa rồi dắt xe phóng đi. Sau khi ra tới nơi, Nhung lấy chùm chừa khóa rồi mở cổng. Cánh cửa cổng hàng nghỉ rít lên những tiếng can két ghê người trong đêm tối. Sau khi bước vào trong, Nhung khóa cổ xe cẩn thận rồi mở cửa phòng trực bật điện sáng choang cho đỡ sợ. Bình thường mọi người ra đây trực, nếu như không gặp phải trường hợp đặc biệt thì vẫn có thể tranh thủ chợp mắt. Thậm chí đánh một giấc ngon lành đến tận sáng. Có điều với Nhung thì khác. Đây là lần đầu tiên cô ra đây trực. Trong lòng còn nhiều hồi hộp lo lắng, nên có lòng ngủ được. Cầm cái điện thoại, Nhung hết lướt quét, tới Facebook, rồi lại xem phim để giết thời gian. Từng tiếng lạch cạch của cái kim đồng hồ vẫn cứ vang lên đều đều. Đến độ 9 giờ tối, mọi thứ dần trở nên yên ắng Ở quê thì giờ này đã gần như không còn có mấy người ra đường. Dưới cái ánh điện vàng vọt, cùng bóng của những bụi cây dây leo trên tường đổ xuống nền gạch, càng làm cho khung cảnh bốn bề thêm phần mờ ảo ma mị. Lâu lâu, khi đảo mắt qua những cái bụi cây ấy, Nhung lại khẽ nuốt xuống một ngậm nước bọt. Cô chẳng dám nhìn lâu, bởi cô sợ sẽ có một thứ gì đó bất chợt lao trà. Tâm lý con người bình thường rất kỳ lạ. Khi trong họ đã có sẵn nổi sợ điều gì đó, họ lại càng hay tưởng tượng, hình dung ra đủ những thứ để khiến mình càng sợ hơn. Nhung lúc này cũng vậy. Khi nhìn thấy bóng của những cây dây leo hay những bụi cây dược liệu trầm trạp phía xa xa, cô tưởng tượng ra đủ thứ hải hùng ma quái. Thời gian cứ thế trôi, bóng đêm cứ mỗi lúc càng thêm đen đặc, Cùng với đó là tâm trạng của Nhung mỗi lúc càng thêm nặng đề. Thời gian đối với cô lúc này trôi đi một cách hết sức chậm chạp, giống như có ai đó đang cố níu kéo từng phút giây, khiến cho bóng đêm không bao giờ chấm dứt. 12 giờ đêm, mọi thứ vẫn hết sức bình thường như vốn có. Ngoài những tiếng ếch nhái phía sau vườn thi thoảng vang lên, cũng không có điều gì bất thường xảy ra. Hai mắt của Nhung lúc này đã nhíu lại, sau nhiều giờ căng thẳng liên tục dán mắt vào cái màn hình điện thoại. Nhung há miệng ngáp một cái thật dài, khẽ đứng dậy vương vai lắc người cho đỡ mỏi. Lát sau, chẳng hiểu tại sao Nhung cứ thấy bụng nhâm nhảm đau, sự khó chịu cứ mỗi lúc một tăng lên, sau cùng sôi lên ủng ụt như có người đánh trống bên trong. Cô thấy cảm giác buồn đi ngoài, điều ấy lúc này quả thật tệ hại. Nghĩ đến việc phải đi ra cái khu vệ sinh đó lúc này đã đủ khiến cô cấp người nổi gai ốc. Nhung cố thả lỏng hít thở sâu. Đưa tài xoa so, so bụng cho cơn đi ngoài dịu bớt, nhưng dường như chẳng có tác dụng. Đến khi cảm tưởng như thứ bên trong sắp sửa chui ra, Nhung chỉ đành bất chấp, vỡ lấy cái điện thoại bật đèn flash rồi chậm chậm bước ra ngoài đó. Nếu như chỉ là mất đi nhà, Có khi Nhung sẽ tìm đại một chỗ nào đó rồi giải quyết. Thế nhưng lúc này cô lại mất đi nặng, nên đã không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi bước ra ngoài đó, một sự âm u lạnh lẽo nhanh chóng vây bủa. Liết mắt nhìn vào những bụi cây trầm trạp phía trước. Nhung cố gắng lấy hết sức can đảm mới dám bước tới. Nhung từ từ đưa tay mở cánh cửa nhà vệ sinh đã ọp ẹp một nát. Ngay lập tức, Một thứ mùi hôi tanh sọc vào mũi khiến cô nhăn mặt lại. Dù không muốn nhưng cô cũng phải cắn trăng bước vào bởi lúc này Tào Tháo đã sắp sửa đuổi tới nơi. Vừa mới lột cái quần xuống còn chưa kịp xả Nhung đã nín thở đi vì sợ bởi cái cánh cửa nhà vệ sinh lúc này cứ đồng đà đồng đưa một cách mà quái. Cùng với đó là âm thanh kéo cà kéo cạt của cái bản lề hàng kỹ càng khiến cô ấn lạnh cả sóng lưng. Nhung vội ngồi xuống, cố gắng giải quyết cho thật nhanh rồi chạy ra. Có lẽ từ bé tới giờ, đây là một trong những lần đi cầu mà cô cảm thấy ám ảnh và sợ hãi nhất. Thế nhưng những sự bất thường ma quái vẫn chưa dừng lại ở đó. Đúng lúc Nhung kéo quần lên, chuẩn bị đi ra ngoài, thì bất chật cái cánh cửa đóng sầm lại trong sự kinh hoảng tột độ của cô. Nhung hoảng loạn hét toán cả lên. Cô dùng tay đẩy mạnh vào cánh cửa thấy mình không được. Cái cánh cửa lúc này cứ như bị đổ bê tông, như có ai đó giữ chặt ở bên ngoài khiến cô không tài nào mở ra được. Một mình đêm hôm, lại bị nhốt phía bên trong căn nhà vệ sinh tối ôm kinh dị. Tim của Nhung sợ đến nỗi ngừng ngắn. Cô vùng chân đạp túi bụi vào cái cánh cửa phát ra những tiếng rầm rầm liên tục. Lực đạp quá mạnh. Thậm chí khiến chỗ tiếp xúc với cánh cửa còn bục trà một mảng nhỏ. Sau một nhát đạp bằng tất cả sinh lực cùng sức mạnh, cuối cùng cái cánh cửa cũng chịu bật ra. Không dám chậm trễ dù chỉ một giây, Nhung lập tức lao ra bên ngoài như một mũi tên bắn. Cô chạy một mạch về đến tận chỗ phòng trực, nơi có anh điện sáng choan mới như được hoàn hồn. Nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ ma quái kỳ nãy Cô vẫn không khỏi trùng mình thoát tim. Cô không sao lý giải được nguyên nhân do đâu cánh cửa lại thành ra như vậy. Nhung bình tĩnh ngồi xuống, cố gắng hít thở thật sâu để tự trấn an bản thân. Cũng may từ lúc ấy đến tận khi trời sáng, cô cũng không gặp thêm bất kỳ chuyện kỳ lạ gì nữa. Có điều chỉ nhiều đó thôi, cũng đủ khiến Nhung ám ảnh, chẳng bao giờ dám bước ra cái chỗ nhà vệ sinh ấy thêm một lần nào nữa. Sáng ngày hôm sau, Nhung trở về nhà với cuôn mặt thất thần quẩy oải sau một đêm đầy căng thẳng. Giang lúc này vẫn còn đang ngủ khò khò chưa dậy. Sau khi vội vàng chuẩn bị bữa sáng xong, Nhung mới bước vào giường gọi chồng. Anh Giang ơi, dậy đi, dậy ăn sáng đi rồi còn đi làm kéo muộn. Giang từ từ mở mắt. Sau khi nhìn thấy Nhung thì cậu ngạc nhiên. Sao hai mắt thầm quần như gấu trúc thế kìa? Dùng kẻ thở dài đầy mệt mỏi trời bão Thì cả đêm qua em có chập mắt được tẹo nào đâu Đã thế còn bị dọa cho một phen hú vía Sao thế? Em gặp phải chuyện gì hả? Hay có ai ra đó cấp cứu? Không, không phải chuyện đó, chuyện khác cơ Trốt cuộc là chuyện gì? Nói anh nghe xem nào Kẻ liếc mắt nhìn xung quanh như thể sợ ai nghe thấy rồi nhung bảo. Hình như đêm qua em gặp ma hay sao ấy. Giang nghe vậy thì cười phá lên. Em cũng học được cách nói đùa từ bao giờ vậy. Làm anh cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Vẽ mặt nhung vẫn nghiêm túc. Ồ, em đang nói thật mà. Đùa cái gì mà đùa? Thôi đi mặt cô. Gớm nữa. Mà mà quỷ quỷ cái con khỉ Mất thời gian. Dùng lúc này khẽ lựa mắt Giọng càng thêm kiên quyết khẳng định Em thề đó Hình như em gặp ma thật Thấy thái độ của vợ như vậy Giàng lúc này cũng không cười nữa Em báo sao cơ Em đang nói thật đó hả Thế chẳng thật có thì đùa hả Anh nghĩ em rảnh lắm hả Nhưng mà rốt cuộc em nhìn thấy cái gì Mà báo gặp ma Trầm ngâm mấy giây Nhùng bắt đầu kể Hôm qua lúc nửa đêm Chẳng hiểu em ăn phải cái gì Mà lại đau bụng buồn đi ngoài Lúc em đi ra chỗ cái nhà vệ sinh Chẳng hiểu sao Vừa bước vào thì cái cánh cửa Cứ tự động đun đưa Mặc dù lúc ấy trời không hề có gió Nhưng kinh hãi hơn Lúc em chuẩn bị bước ra Thì nó đóng sầm lại Em có đẩy thế nào cũng không ra được Lúc ấy em sợ đến chết đi sống lại Cuối cùng em phải vùng chân Đạp mạnh hết cỡ Nó mới chịu bung ra Hú hồn hú vía luôn đó anh Nói xong gai ốc cấp người Nhung cũng nổi hết cả lên Giang ngồi nghe thì bán tính bán nghi Bởi cậu biết trước giờ Nhung là một người nhát gan Thần hồn nát thần tính Nên có khi tưởng tượng ra cũng là Tuy nhiên cậu vẫn an ủi để vợ yên tâm bớt lo lắng Em nói thế nào chứ Chắc em tưởng tượng ra thôi Hoặc cũng có thể cái cánh cửa ấy lâu ngày nên nó bị kẹt khóa là chuyện bình thường mà. Chắc không có chuyện gì đâu. Nếu ở đó mà có ma thật thì trước giờ người ta đã đồn ầm lên rồi. Nhung nghe vậy dù biết cũng không mấy thuyết phục nhưng cô chẳng phản bác lại bởi cô cũng hy vọng mọi chuyện chỉ là như thế. Sau khi đánh trăng rửa mặt xong Nhung ăn sáng cùng chồng rồi qua nhà bà nội chở các con đi học. Vì hôm qua trực đêm Nên sáng nay Nhung được nghỉ nửa ngày, chiều mới phải ra trạm. Chiều hôm ấy lúc đi làm, cô cũng chẳng dám nói với ai về chuyện đêm qua mình gặp phải. Cô sợ mọi người chẳng những không tin, mà còn lấy mình ra để làm trò cười để trêu chọc. Cả một tuần sau đó, Nhung cũng chẳng dám bước ra chỗ cái khu vệ sinh ấy, toàn cố nhịn rồi đem về nhà. Đúng một tuần sau, Lại đến phiên của cô trực đêm. Cả ngày âm ấy tâm trạng cô cứ bồn trộn lo lắng không yên. Cô sợ sẽ lại có chuyện như đêm hôm trước xảy ra. Sau khi cơm nước xong xuôi, Nhung mới nhìn chồng trời bảo. Hôm nay anh ra trạm với em một lúc nha, lúc nào buồn ngủ thì anh về. mấy đầu Giang cũng định không đi, nhưng thấy vợ cứ nài nỉ mãi cậu cũng chỉ đành gật đầu. Hai người ngồi ở chỗ cái phòng trực. Mỗi người cầm một cái điện thoại chẳng ai nói với ai câu nào. Đến độ hơn 10 giờ khuya Giàng liên tục ngắp ngắn ngắp dài vẽ mặt ủi oải Cố thêm lát nữa thấy đã chịu hết nổi Giàng mới quay sang vợ. Thôi cũng muộn rồi. Chắc anh về nghỉ đây. Mai còn dậy đi làm. Em ở đây nha. Nhung hơi lưỡng lự. Hay là anh cứ ở đây với em thêm một lúc nữa đi. Giàng vẻ hơi khó chịu. Lát nữa là đến bao giờ Hơn 10 giờ rồi còn gì Anh giếp hết cả mắt vào rồi đây này Một tí thôi 10 phút Không thì 5 phút cũng được Thấy vậy Giang cũng chỉ đành cố nán lại thêm lát nữa Trước khi cậu về Nhung còn dặn dò cẩn thận Điện thoại anh nhớ để chuông nha Để nhớ có chuyện gì em còn gọi Anh biết rồi thấy nha anh về đây Dứt câu Giang phóng thẳng xe máy trở về nhà Lúc này chỉ còn một mình Nhung ở lại. Cảm giác bồn trộn lo lắng nhanh chóng ùa về. Dự báo đêm nay sẽ lại là một đêm rất dài và đối với cô. Tối nay trước lúc đi ra đây, Nhung đã thủ sẵn mấy củ tỏi bên trong túi quần. Cô còn đem theo cả lá bùa bình an mà dạo trước bà ngoại đi chùa xin cho. Chẳng biết những thứ ấy có giúp ích được gì cho cô nếu gặp ma quỷ hay không. Nhưng chỉ ít Nó cũng khiến cô an tâm hơn một chút ngồi chỗ phòng trực dùng dáng chặt mắt vào cái điện thoại cứ thế thức trắng đến gần quá nửa đêm mặc dù lúc này cả người đã ê ẩm trả trời cô vẫn không dám tranh thủ chậm mắt vì sợ sự sợ hãi trong cô dần tăng lên khi cô thấy những ánh chớp đâm nhặt nhằn phía góc xa chân trời không lâu sau đó trời bắt đầu nổi gió Những cơn gió mang theo hơi nước lạnh buốt phả vào, khiến cho người cô khẽ trung lên từng chập. Gió lớn làm cho những bụi cây, những tàu lá chao đảo nghiêng ngã, càng khiến cho bóng đêm thêm phần cô quạnh và đáng sợ. Dùng nghĩ bụng, hay là mình đi về, bởi đêm hầm mưa gió thế này chắc cũng chẳng có ai mò ra đây làm gì. Thế nhưng cô lại sợ, sợ nhớ đâu có ai đó chẳng may ra đây mà không có người trực. Khi ấy cô sẽ bị kỷ luật khiển trách. Tự mình đấu tranh dằn co tư tưởng một hồi. Sau cùng, Nhung vẫn quyết chí sẽ ở lại đêm nay đến cùng. Gió mỗi lúc càng lớn, giật những cánh cửa trung lên bần bật. Phát ra những tiếng lạch cạch, lạch cạch giữa đêm, nghe mà ớn lạnh. Nhung một mình ngồi co trò khép nép. Mấy lần cô định bấm máy gọi cho chồng, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Giờ này chắc Giang cũng đã ngủ say Đêm hôm bắt tội chồng ra đây cô cũng thấy có phần không nợ Chỉ một lát sau, những hạt mưa ào ào trút xuống Những tiếng lập đập liên hồi phát ra trên mái ngói Cộng với tiếng sấm sét lông trời thi thoảng vang lên Khiến Nhung giật bắn mình trong thản thuốc Và rồi cả người Nhung lặn đi Khi mà hình như vừa rồi cô nghe thấy một âm thanh vọng lại Nó vừa giống như tiếng một con mèo đang gào đực, cũng vừa giống như tiếng của một đứa trẻ con khóc trá lên trong đêm. Lẫn trong tiếng mưa trời, cái âm thanh ấy cứ văng vẳng, lúc thì dồn chập, lúc thì đứt quảng nghe hết sức ma mị. Ánh mắt của Nhung lúc này nhìn chăm chăm vào một nơi. Tiếng động kia chính là từ căn phòng đó phát ra. Căn phòng hậu sinh nằm ở cuối dãy hành lang. Cách chỗ cô ngồi chừng 20 m Từ lúc Nhung vào đây làm tới giờ, căn phòng ấy cũng chưa một lần mở ra. Mà nói thật, có khi dễ đến cả chục năm rồi nó chưa mở ra cũng lạ. Dễ hiểu thôi, với nhu cầu về chăm sóc y tế tăng lên, bây giờ đâu còn ai ra trạm xá để đẻ nữa. Bèo bèo cũng lên bệnh viện huyện, còn không thì toàn lên thẳng bệnh viện tỉnh hoặc bệnh viện trung ương để đẻ. Lúc này không biết là do gió hay là gì mà hai cái cánh cửa căn phòng ấy trùng lên dữ dội. Cảm tưởng như có ai đang ra sức giật mạnh, tùy thời nó có thể bùng trà bất kỳ lúc nào. Nhìn vào các căn phòng heo hút u tối, cùng những hiện tượng kinh dị ma quái khiến cho Nhung không tài nào giữ nổi bình tĩnh. Tài chân cổ bắt đầu trung chảy, mồ hôi cứ thế mà túa ra ướt nhẹp. Không còn cách nào khác. Dùng đành phải bấc điện thoại rồi gọi cho Giang cầu cứu. Đêm này còn dài lắm. Cô không đủ dũng lực cùng sự gan dạ để một mình đối diện với những điều mà quái ấy suốt cả một đêm dài đặng đẵng Vì ngoài trời lúc này mưa lớn, cộng với đang ngủ say, nên sau khi gọi tới lần thứ ba, Giang mới nghe thấy tiếng chuông đổ. Sau khi bốc máy, Thấy người đang gọi là vợ, cậu cũng có phần chột dạ lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Alo, anh nghe đây, có chuyện gì mà gọi anh vào giờ này thế? Anh, anh đã ngủ chưa? Anh ra đây với em một tí được không? Đêm hôm mưa gió ở đây một mình em sợ lắm. Giang cũng đã đoán trước được Nhung sẽ nói như thế, nhưng đang ngủ ngon, lại phải ra đó giữa lúc mưa gió, khiến cậu cũng có phần khó chịu bực bội. Thế rút cuộc có chuyện gì? Đàn đêm hầm mưa gió thế này, em lại bắt tội anh đi ra đó. Vẫn là cái giọng trung trảy, nhùng đáp lại. Anh ra đây luôn với em đi. Ở đây có âm thanh dĩa ghê lắm. Kiểu như tiếng trẻ con lúc cười lúc khóc ấy. Anh ra đây nhanh lên nha, em sợ lắm rồi. Giang thở hát ra, đoạn bảo. Thôi được rồi, cứ ở đó, anh ra ngay bây giờ đây. Xong vàng bước xuống giường. Tiến lại chỗ tủ với lấy bộ quần áo khoác Rồi mặc vào Sau khi đội mưa đội gió ra tới nơi Thấy vẻ mặt căng như dây đàn của vợ Cậu cũng có phần thương hại Em không sao chứ Em không sao Chỉ cảm thấy sợ hãi thôi Sợ cái gì mà sợ Đâu Vừa nãy em bảo nghe thấy âm thanh gì cơ Em cũng không biết là tiếng gì nữa Nghe cứ như tiếng mèo Cũng vừa giống tiếng khóc trẻ con Hình như phát ra ở chỗ cái phòng kia kia. Vừa nói Nhung vừa chỉ tay vào chỗ cái phòng hộ sinh cuối dãy hành lang. Giang đánh mắt về phía đó thì thấy cánh cửa lúc này vẫn lắc lư kịch liệt. Như có ai từ bên trong ra sức phá cửa. Chứng kiến cảnh tượng ấy Giang cũng thấy hơi trợn. Tuy nhiên cậu nghĩ đơn giản là do gió giật mà thôi. Cậu mốc điện thoại trong túi quần. Bật đèn flash lên rồi từ từ bước lại chỗ cánh cửa. Nhung thấy vậy thì lo lắng. Anh Giang, anh định làm cái gì đó? Giang khẽ quay đầu lại rồi bảo. Yên tâm, không có gì. Anh chỉ định bước lại đó xem một chút thôi. Em sợ thì cứ đứng im ở đó đi. Nhung nói với Quà. Anh nhớ cẩn thận đó. Giang không đáp mà cho tay ra sau lưng làm tín hiệu ok. Kể từ lúc gian ra đây là cái âm thanh bí ẩn kia cũng liền im bật không nghe thấy nữa. Bốn bệ lúc này chỉ còn tiếng mưa, tiếng gió trích cùng tiếng sấm đi đùng. Sau kỳ đã bước tới nơi, đập vào mắt của cậu là hai cái cánh cửa gỗ mối mọt bạc phết bạc vơ. Những ô kính cũng đã không còn lành lặng. Thậm chí người ta còn phải dùng những tấm bìa áp phích dán lên đó để che đi những chỗ vỡ to. Giang khẽ đưa tay. Giữ chặt cánh cửa lại cho nó khỏi trung lắc Sau đó hắn ké sát tay vào đó để nghe ngóng Ngoài những tiếng động xung quanh đang vang lên Hắn không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào khác phía bên trong căn phòng Nghe đi nghe lại Lúc bây giờ Giang mới quay ra bảo vợ Có đúng là khi nãy em nghe thấy tiếng động phát ra ở đây không? Sao bây giờ không nghe thấy gì nữa? Đúng mà, khi nãy em nghe rõ lắm Em cũng chẳng hiểu sao bây giờ không nghe thấy gì nữa Trầm ngầm mấy giây Giàng đáp Em có chìa khóa của cái phòng này không Để anh mở ra kiểm tra xem sao Nhung nghe vậy Thì vội lắc đầu xua tay Thôi thôi Chìa khóa thì em có Thế nhưng mà mở ra làm gì Căn phòng ấy lâu lắm rồi đâu có ai vào Thôi anh đi trả đấy đi Giàng vẫn kiên quyết Em cứ đưa chìa khóa đây cho anh Không có chuyện gì đâu Anh chỉ mở ra nhìn một cái thôi Anh làm vậy cũng để chứng minh cho em thấy Bên trong căn phòng này chẳng có cái gì cả Sau này em ra đây trực cũng sẽ đỡ sợ Không bị ám ảnh nữa Dùng nút nước bọt ngập ngừng Thôi để Mai đi anh ba ngày ban mặt mở ra sẽ đỡ sợ hơn Giang tặc lưỡi Ôi giời Hôm nay với Mai thì khác gì nhau Thôi em cứ đưa đây đi Lặng nhặng quá Vừa nói Giang vừa cầm lấy chùm chìa khóa đặt trên bàn Đâu, chìa nào Nhung chỉ tay vào một cái chìa nhìn khá cũ Thậm chí đã hàng ghỉ vàng ố Là chìa này, nhưng mà anh nhớ phải cẩn thận đấy nha Biết rồi, nói nhiều quá Thật lòng lúc này cô cũng hy vọng Sau khi mở căn phòng ấy ra Có thể giúp mình giải tỏa hết những sự sợ hãi và ám ảnh trong lòng Nếu không nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức Khiến cô mãi mãi chẳng thể nào gỡ ra được Lần này Nhung không ngồi chỗ phòng trực nữa Mà cũng đánh bạo bước sang sau lưng chồng Sau khi tới nơi Giang lấy cái chìa khóa rồi tra vào ổ Bởi vì cái ổ khóa lâu ngày không mở Dầu luyên khô két nên phải hì hục rất lâu Giang mới vặn ra được Âm thanh kèn kẹt dai người của cái bản lệ phát ra Khi cánh cửa vừa được mở ra, ngay lập tức Giang phải vội đưa tay lên bịch mũi Bởi khắp cả căn phòng lúc này bốc lên một cái thứ mùi ẩm mốc hồi hám rất đặc trưng của những căn phòng bỏ hoang đã lâu Chờ một lúc cho mùi bay bớt, Giang mới từ từ ghé mắt vào trong quan sát Dưới ánh sáng của cái đèn flash loan loáng, mọi đồ vật bên trong căn phòng dần dần hiện ra Căn phòng rộng ước chừng hơn 10 mét vuông đồ đạc trong này đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn được nữa. Ngoài một cái giường cũ kỹ, một cái tủ inox đựng đồ cá nhân, chỉ còn lại một cái quạt trần gãy cánh nữa là hết. Tất cả mọi đồ đạc đều phủ lên mình những lớp bụi bẩn mạng nhện dày đặc. Xung quanh tường nhàm nhở bởi những vết phân gián, phân thạch sùng chi chích. Thời tiết lúc này vốn đã lạnh sẵn. Nhưng nhìn vào cái khung cảnh ấy Khiến người ta càng thêm trùng mình nổi da gà Ánh mắt của Giang lúc này đang nhìn chăm chăm một chỗ Ấy là một vết loan nổi bật trên cái chiếu cói đơn màu trắng Chẳng hiểu sao khi nhìn vào đó Giang cứ cảm thấy gai gai sóng lưng Thấy biểu hiện thất thần của cậu Bây giờ Nhung mới bảo Sao thế anh? Có chuyện gì vậy? Em nhìn kìa Kìa có phải là vết máu không? Vừa nói Giang vừa chỉ tay về phía đó. Lúc này Nhung mới để ý. Quả thật nhìn nó rất giống vết máu. Chỉ là không hiểu tại sao trải qua thời gian lâu đến vậy mà cái vết loan ấy dường như trong vẫn còn rất mới. Vẫn là một màu đỏ tươi nhìn đến lạnh người. Nếu để mà nói, có lẽ nó là thứ duy nhất trong căn phòng này không bị thời gian xóa nhỏ. Cứ như nó mới chỉ vừa mới xuất hiện cách đây ít phút vậy. Nhung sợ hãi, vội đưa tay túm chặt lấy tay chồng. Giọng cô vẻ đã hơi mất bình tĩnh. Thôi, đóng cửa lại đi anh ơi, em thấy căn phòng này cứ sao sao ấy. Chẳng riêng gì Nhung, ngày đến chính gian lúc này cũng cảm thấy rợn. Cậu khẽ gật đầu rồi từ từ khép cánh cửa lại. Có điều khi cánh cửa còn chưa kịp khép. Bất ngờ có tiếng lục cục phát ra phía bên trong cái tủ inox đặt dưới chân giường Kiến cả hai người giật mình Vốn đã đeo sẵn cái tâm lý hồi hợp căng thẳng Lại nghe tiếng động kia bất ngờ phát ra kiến Nhung lập tức hét toán lên Giàng cũng giật mình lây cậu vội quát Em làm cái quái gì vậy? Làm anh hết cả hồn Em xin lỗi Tại em sợ quá Có cái gì đâu mà sợ Chắc có con chuột hay con gì đấy nó ở trong tủ thôi. Làm gì mà phản ứng kinh thế? Vừa nói Giang vừa gỡ tay vợ ra. Đoạn xăm xăm bước đến chỗ cái tủ rồi mở ra. Cậu cố làm mọi việc hết sức tự nhiên thoải mái như để chứng minh cho Nhung thấy lời nói của mình là thật. Quả không sai. Sau khi cánh cửa vừa mở, ngay lập tức có ba bốn con chuột lao vụt ra ngoài. Bọn nó chạy toán loạn bốn xung quanh nhà. Rồi lao ra ngoài sân Rồi biến mất hút Được dịp Bây giờ Giang mới ngoảnh lại bảo vợ Đó thấy chưa Có cái gì đâu Chỉ được cái thần hồn nát thần tính Chưa gì đã hét toán cả lên Lần sau bỏ cái tính đấy đi nha Nhung lúc này cũng như được thở phào đáp lại Cô thà chấp nhận mình nhầm lẫn hoàng tưởng Cũng hơn là phải chứng kiến một thứ gì đó phía bên trong cái tủ Vâng em biết rồi Thôi Anh đi ra ngoài đóng cửa lại đi. Thế nhưng khi Giang vừa mới bước được mấy bước, phía bên trong cánh tủ lại có tiếng động phát ra. Lần này tiếng động khẽ hơn, nhưng vì đứng ở khoảng cách gần nên Giang vẫn có thể nghe được. Cánh tủ này có hai ngăn, khi nãy Giang mới chỉ mở ra một ngăn. Nghĩ chắc cũng vẫn chỉ là bọn chuột bọ. Giang lại một lần nữa bước tới rồi mở ra. Có điều không phải, Thứ bên trong ấy khiến Giang ngay lập tức phải trục tay lại, chân bước lùi mấy bước, mặt hiện rõ sự hoảng sợ. Bên trong ấy là một con búp bê bằng vải nhìn hết sức kinh dị mà quái. Nó được làm thủ công bàn tay theo kiểu cũ hồi xưa, với chất liệu nhựa thô, má đánh đỏ, mắt xanh biếc, cùng bộ váy màu trắng, nhưng lúc này đã chuyển sang ố vàng. Dưới ánh đèn flash phản chiếu, Hai con mắt đó giống như mắt mèo phát sáng trong đêm, nhìn hết sức ma mị ghê trợn. Nó được đặt trong tư thế ngồi, một tay đưa về phía trước như đang cố với về người đối diện. Đứng ở bên ngoài, Nhung tuy không nhìn thấy, nhưng thấy Giang cứ đứng ngay như phỏng, mặt hiện lên sự thất thần thì cô lo lắng vội lên tiếng hỏi. Sao thế anh? Trong đấy có cái gì hả? Giang bây giờ mới như choàn tỉnh. Nút xuống một ngầm nước bọt, bấy giờ mới quay sang bảo vợ. Không, không không có gì, không có gì cả. dùng chẳng tin, cô chậm chậm bước vào trong đó. Đến khi cái hình ảnh ghê trợn của con búp bê kia đập vào mắt, cũng là lúc cả người cô như dũng ra. Tức tị há mồm trợn mắt. Ánh mắt con búp bê kia như đang liếc nhìn về phía cô. Cái miệng khẽ nhét ra như giống như đang cười. Càng làm cho nó thêm phần mà quái ám ảnh Nhung hát lên một tiếng Lập tức quay người Ba chân bốn cẳng chạy vội ra ngoài Giàng cũng không dám tiếp tục ở đây thêm nữa Cũng vội bước ra Rồi khóa chặt cửa lại Ngồi chỗ phòng trực Hai người chẳng ai nói với ai câu nào Trong đầu mỗi người đều tràn ngập Những nghi vấn về con búp bê Và vết máu kỳ lạ kia Mà chẳng thể nào có lời giải thích Rõ ràng căn phòng đó rất lâu rồi không có người bước vào, vậy vết máu và con búp bê kia từ đâu mà có. Không có lý do gì họ lại để nó tồn tại lâu như vậy mà không dọn dẹp. Còn nếu như nói nó mới chỉ xuất hiện gần đây, vậy rốt cuộc ai làm chuyện đó? Càng nghĩ hai người càng cảm thấy sợ. Mọi thứ diễn ra hết sức phi lý, ngoài khả năng do một thế lực thần bí nào đó làm. Họ cũng không nghĩ ra được cách giải thích nào thỏa đáng. Trải qua những chuyện hải hùng vừa trôi, Giang cũng chỉ đành thức trắng ở đây cùng vợ. Cậu cũng muốn nghĩ ra một lý do nào đó để tự an ủi mình cùng vợ. Nhưng quả thật không nghĩ ra được câu gì để nói, bởi mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày. Hai người cứ thế ngồi dính chặt với nhau đến tận khi nghe thấy tiếng gà gáy. Mưa lúc này cũng đã tạnh, Từng tia nắng sớm len lỏi qua những tán cây trạm trạp chiếu xuống, xua tan đi cái bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo bao quanh trạm xá. Hai người trở về nhà sau một đêm thức trắng đầy mỏi mạch. Mọi việc sau đó vẫn cứ diễn ra bình thường như mọi ngày. Giang đi làm, Nhung ngủ một nhất say sưa đến tận trưa mới dậy. Sau sự việc đêm qua, Nhung lại có thêm cho mình một cấm địa không dám bén mãn lại cần. Ấy chính là căn phòng hậu sinh cuối hành lang Hôm ấy trong lúc đang vào hồ sơ trên máy tính, Nhung tò mò muốn xem lại lịch sử những trường hợp đã sinh nở ở đây từ nhiều năm về trước. Tuy nhiên, việc ấy đã không thực hiện được, bởi sau khi mở file trên máy tính, cô thấy nó chỉ lưu trữ được độ vài năm gần đây mà thôi. Điều ấy cũng dễ hiểu, bởi cách đó vài chục năm về trước, máy tính vẫn còn chưa phổ biến, Hoặc có thể nói là một thứ đồ công nghệ rất xa xỉ Làm sao một cái trạm y tế xã có thể trang bị được Tuy nhiên nói vậy không phải là không có cách Bởi tất cả các trường hợp sinh nở tại đây Đều có lưu trữ lại bằng những tập hồ sơ cứng Nhìn ra sau lưng Nhung thấy nằm cái tủ tôn to ạch Chất đầy ú ụ toàn giấy là giấy Nếu như bới ra lục loại Sợ rằng 10 ngày nửa tháng cũng chưa xem hết Cái Nhung muốn tìm lúc này là xem có trường hợp nào sinh nở tại đây mà xảy ra vấn đề hay không. Nói thẳng ra là trường hợp sinh khó dẫn đến thai nhi, hoặc cả thai nhi và mẹ đều không qua khỏi. Bất chợt Nhung nghĩ đến bà Tần trạm trưởng. Bà ấy đã có thầm niên công tác ở đây mấy chục năm. Những trường hợp bình thường thì không nói, nhưng những trường hợp đặc biệt như vậy chắc chắn bà sẽ nhớ. Việc đi gặp và hỏi trực tiếp bà sẽ giúp cô tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Nghĩ là làm, Nhung bước sang phòng của bà. Thấy bà đang lúi húi ghi chép gì đó, cô mới khẽ lên tiếng. Dạ, cô đang làm gì đó à? Có rảnh không cháu có chút chuyện muốn hỏi? Bà Tần dừng bút, ngẩn mặt lên rồi đáp. Có chuyện gì thấy Nhung, cứ vào đây đi, cô cũng sắp xong rồi. Sau khi bước vào ngồi xuống ghế, ngập ngừng một lúc, nhùng mới nhìn bà trời bảo. Cô Tần này, cô có nhớ căn phòng hộ sinh ở trạm mình bao lâu rồi chưa mở ra không ạ? Bà Tần khá bất ngờ với câu hỏi ấy, bà đáp. Sao tự nhiên cháu lại hỏi thế? Hay căn phòng ấy có vấn đề gì hả? Nhung lắc đầu. Dạ không, là cháu tò mò nên hỏi thôi ạ. Bà Tần gật đầu. Đoạn bà bấm bấm đốt ngón tay, miệng nhậm tính, xong bà bảo Nếu như cô nhớ không nhầm, dễ cũng phải đến hai chục năm rồi đó, còn chính xác bao nhiêu thì cô cũng không nhớ rõ nữa. Vẻ hơi ẩm ờ, nhung lại tiếp Cô Tần này, cho hỏi cái này hơi riêng tư tế nhị một chút, trước giờ cô làm ở đây, đã gặp trường hợp nào để có dẫn đến thai nhi hay mẹ bị chết chưa? Chẳng hiểu sao khi nghe câu hỏi của Nhung, cây bút đang cầm trên tay bà Tần liền trơi xuống đất. Ánh mắt bà đâm chiêu, kẻ liếc nhìn ra phía cửa sổ, giống như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Nhung thấy phản ứng của bà như vậy cũng có phần chột dạ. Sợ mình lỡ trót miệng, nói điều gì bèn vội vàng lên tiếng xin lỗi. Dạ cháu xin lỗi, nếu như cháu có trót lỡ nói gì sai hay động chạm thì mong cô đừng để bụng. Cháu cũng chỉ thuận miệng tò mò nên hỏi vậy thôi ạ. Bà Tần nhìn Nhung kẻ lắc đầu thở dài. À không phải chuyện đó, tại cô đang nhớ tới một sự việc năm xưa mà thôi. Chẳng hiểu sao nghe bà Tần nói vậy, Nhung lại kẻ trùng mình. Có vẻ như bên trong căn phòng ấy thật sự đã xảy ra chuyện. Không chờ cô lên tiếng, bà Tần bắt đầu chậm trại kể ấy là câu chuyện xảy ra vào độ những năm 2000. Cô vẫn nhớ như in đêm hôm ấy trời mưa tầm tã, vào độ lúc 11 giờ đêm thì có hai người đàn ông khuyên một người phụ nữ tới đây cấp cứu. Lúc người đàn bà kia tới đây thì tình trạng sức khỏe đã yếu lắm rồi, thậm chí còn rơi vào hôn mê, gần như không biết gì cả. Người này tên là Cúc, năm đó hàm ba tuổi. Cô này tuy là người làng mình Nhìn đã chuyển vào tận trong nam sống từ nhỏ Đợt ấy chỉ về đây chơi thăm người thân mà thôi Cô này đang mang thai tháng thứ sáu Có tiền sử bệnh tim và huyết áp Tối hôm ấy chẳng hiểu tại sao Cô bất chật lên cơn đau tim Cả người cô tự dưng co quấp Máu mờm máu mũi trào ra Rồi sau đó nhanh chóng rơi vào hôn mê Người nhà thấy vậy thì sợ hãi Vội vàng đưa cô lên xe Rồi chở thẳng ra trạm xá mình Có điều sau khi ra tới đây vừa đặt lên giường, còn chưa kịp làm gì thì từ miệng, từ mũi, máu liên tục ọc ra. Cuối cùng cả mẹ, cả con đều không qua cõi, chết ngay trên giường bệnh. Sau câu chuyện, bà Tân rơi vào trầm lặn rất lâu. Những hình ảnh đêm hôm ấy một lần nữa hiện hiện về rõ ràng trong tâm trí như một thước phim tua chậm. Có lẽ trong suốt mấy mươi năm hành nghệ, Đó là lần để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong bà Nhiều đêm trong giấc ngủ Hình ảnh ấy đáng sợ lại hiện ra Khiến bà choàn tỉnh mồ hôi đầm đề khắp người Thời gian về sau này còn đỡ Chứ cái dạo đầu quả thật bà bị ám ảnh Đến nỗi mất ăn mất ngủ trong suốt một thời gian dài Ngồi ở phía đối diện Nhung nghe mà không khỏi nổi cả gài ốc Hóa ra đúng như cô đã dự đoán Bên trong căn phòng ấy quả thật đã có người chết. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, đã là bệnh viện trạm xá thì ở đâu mà chẳng đã từng có người chết. Thậm chí lúc trước đi thực tập tại một bệnh viện lớn trên Hà Nội, nhưng ngày nào chả gặp cảnh người ta chuyển người vào bên trong nhà xác. cố trấn an mình bằng những suy nghĩ tích cực như vậy. Sau cùng, cô cũng chào bà Tân rồi quay trở về phòng làm việc của mình. Bản đi một khoảng thời gian sau đó vài tháng, Nhung cũng không gặp thêm bất kỳ chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Công việc tại trạm lúc này của cô cũng đã gần như nắm bắt được hết. Sau nhiều đêm trực yên bình như vậy, Nhung nghĩ chắc hẳn mọi chuyện đã kết thúc. Thế nhưng không phải. Vào một buổi trực đêm định mệnh, Nhung đã gặp phải một chuyện vô cùng kinh dị. Để rồi sau đó, cái bí mật động trời che giấu suốt hơn 20 năm mới có ngày được hé lộ hôm ấy là vào ngày mùng 1 từ lúc sáng sớm bầu trời đã mệt mùng u ám mưa cứ thấy rã trích từ sáng đến tận tối không ngất trước khi ra trạm trực Nhung còn không quên mang theo một ít đồ ăn vặt cùng một cái áo khoác dày phòng khi gió lạnh còn có cái mà mặc lúc đang ngồi chỗ bàn trực lướt điện thoại đột nhiên Nhung giật mình bởi tiếng động từ sau lưng phát ra Lúc quay lại cô thấy cái cánh tủ tôn đựng hồ sơ đã mở ra từ lúc nào. Từ bên trong đó có một tập hồ sơ rơi ra. Nhung rời chỗ ngồi bước lại đó. Sau khi nhặt tập hồ sơ lên cất gọn ngay ngắn vào tủ, lại tiếp tục quay trở về vị trí. Có điều chỉ vừa mới đặt mông ngồi xuống, cô lại giật mình vì cánh cửa tủ lại một lần nữa mở ra. Kỳ lạ là lần này lại có một tập hồ sơ rơi xuống. Thấy sự việc bất thường, Nhung cũng có phần chột dạ. Bình thường những cánh tủ này cũng không khóa. Trải qua thời gian đã lâu nên bản lệ cũng không còn được khích như lúc mới. Tuy nhiên cô chưa bao giờ thấy nó tự động mở ra như vậy. Sau khi bước lại, Nhung càng thêm hoang mang. Bởi cô thấy vẫn là cái tập hồ sơ khi nãy rơi xuống. Sở dĩ cô biết chắc như vậy là vì cái vết loan ố trên đó khá đặc trưng cùng một vết trách nhàm nhở phía góc trái bên dưới do bị dán gặm nhắm. Nhung đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi đem tập hồ sơ lại chỗ bàn để xem cho rõ. Trải qua thời gian đã lâu, những chữ viết bên ngoài túi bao đã bị nhòe ố không sao đọc được. Nhung khẽ cậy cái nút bấm rồi mở tập hồ sơ ra. Ngày khi dòng chữ Nguyễn Thị Kim Cúc đập vào mắt, cũng là lúc toàn thân cô bỗng trốn, Gia gà gia vịt nổi lên trần trần. Cô vẫn nhớ rõ câu nói lúc trước bà Tân, người con gái dạo trước chết trong căn phòng hậu sinh kia tên Cúc. Cũng không biết có phải người tên Cúc trong tập hồ sơ này với người đã chết kia là một hay không, nhưng sự trùng hợp này cũng khiến cô cảm thấy có một điều gì đó ma mị và bất bình thường đang diễn trạc. Bất giác, cô thấy có một cơn gió lạnh bút vừa phả vào sau gáy. Như thế lúc này có một người đang đứng sau lưng cô, đưa ánh mắt liếc nhìn mình chầm chằm. Điều ấy kiến Dung phải vội quay đầu nhìn lại, thế nhưng mọi thứ vẫn thấy, không có ai ở đó cả. Tiềm cô lúc này vẫn đập lên thình thịt từng tiếng nặng ngày, hơi thở cũng đứt đoạn không còn liền mạch. Tiếp tục đánh mắt nhìn xuống tập hồ sơ, Dung thấy dưới đó còn có ghi chú rõ ràng ngày giờ. Nguyên nhân tử vong của cô Nguyễn Thị Kim Cúc Cô chết đúng 11 giờ 23 phút đêm ngày 1 tháng 3 năm 2000 Nhìn những dòng chữ ấy nhùng bất giác trùng mình ớn lạnh Bởi hôm nay cũng vào đúng ngày 1 tháng 3 Còn chưa hết kinh sợ Khi nhìn lên chỗ cái đồng hồ treo trên tường Cả người cô liền như chết lặng ngay lập tức Lúc này kim giờ và kim phúc đang dừng lại đúng 11h23. Kinh hải hơn nữa, cái đồng hồ lúc này giống như hết pin. Cái kim dây chỉ nhích lên nhích xuống, dao động tại chỗ chứ không hề quay tròn. Cũng đồng nghề hát khoảng thời gian 11h23 sẽ đứng im mãi mãi bên trong căn phòng này. Dùng á khẩu, cả người trung lên lẫy bẫy, tờ giấy đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Đến lúc này thì mọi thứ đã phơi bày quá rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn linh hồn cô Cúc đang hiện diện lẫn khuất quanh đây. Tuy không tìm hiểu về tâm linh, nhưng Nhung vẫn nhớ rõ mọi người vẫn thường nói. Linh hồn người chết sau 49 ngày sẽ đi đầu thai chuyển kiếp. Chẳng hiểu sao cô Cúc đã chết lâu như vậy mà dường như vẫn chưa được siêu thoát. Đã vậy còn giống như đang cố ra sức thông báo cho những người ở đây biết về sự hiện diện của mình. Trời lúc này không nóng mà mồ hôi khắp người cô túa ra ướt nhẹp. Mọi thứ xung quanh ngột ngạt lạnh lẽo đến nghẹt thở. Ánh mắt cô liếc nhìn giáo giác, giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng lại mong sẽ không bao giờ tìm thấy. Một âm thanh bức chợt vang lên, giống như tiếng trẻ con khóc phá tan bầu không khí im liềm lạnh lẽo. Không đâu khác, âm thanh ấy chính là phát ra từ phía bên trong căn phòng hậu sinh. Tiếp sau tiếng khóc kìa, lại là âm thanh ầu ơ, giống như của một người mẹ đang tru con, âm hưởng đặc trưng của miền quê Bắc Bộ. Âm điệu ấy vang lên giữa đêm, lại thêm cái tiếng khóc oe oe của một đứa bé gái độ chừng 1-2 tuổi, khiến bầu không khí càng thêm phần trùng trận Mặt của Nhung lúc này cắt không còn giọt máu, Ánh mắt lạc thần đi vì sợ. Hai cánh cửa phòng hậu sinh lúc này kẻ rung trinh đông đưa nhẹ nhẹ. Không giống như những lần trước, nó không chỉ dừng lại ở sự dao động bất thường, mà ngay sau đó, một cảnh tượng hải hùng khiếp đảm hiện ra. Từ bên trong căn phòng tối, hai cái bóng trắng lờ mờ đi xuyên qua cánh cửa, rồi sau đó xuất hiện cách chỗ nhung đang đứng chỉ chừng vài mét. Hình ảnh một người mẹ tay dắt đứa con gái Như đang lướt đi trên mặt đất Cả hai người bọn họ Khuôn mặt đều trắng phóc như bị bạch tạng Ánh mắt thầm đèn sâu hóm Nhìn không thấy con người Trong cái bóng đêm mờ ảo Loan loán Tà áo trắng bay phất vơ dập dền trong gió Đứa bé gái lúc này đã thôi khóc Miệng cười ngoát ra Khúc khích nhìn về phía Nhung Cô đứng như chuồng chân tại chỗ Cảm giác toàn thân lúc này Cứng đờ không thể cử động Nhìn qua hình ảnh còn lưu lại trong bộ hồ sơ Không còn nghi ngờ gì nữa Người đàn bà đang đứng trước mặt Nhung lúc này chính là cô Cúc Người đã chết cách đây mấy mươi năm về trước Mặc dù khuôn mặt người ấy lúc này mờ ảo và ma mị Thế nhưng được mặt vẫn không thay đổi Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra được Trái ngược với vẻ vui tươi hồn nhiên của đứa bé Khuôn mặt cô Cúc hiện lên một chút gì đó thê lương u ước Cô đứng đó nhìn Nhung một lúc, sau đưa cánh tay về phía Nhung, miệng khẽ lãm nhẩm nói điều gì đó. Tuy nhiên lúc này thần trí của Nhung đã bị tê cứng vì sợ, nên cũng chẳng nghe được gì cả. Cô cứ đứng ngây ngốc như bị điểm huyệt, mồm miệng há hốc, cả người trung trảy như bị bệnh Parkinson lâu năm. Lặp đi lặp lại mấy lần mà Nhung vẫn nghe không hiểu, khuôn mặt cô Cúc lúc này hơi trầm xuống, lộ ra vẻ buồn trầu thất vọng. Ngay trong khoảnh khắc Nhung định quay đầu bỏ chạy, bất chợt cô cảm thấy cả người lặn đi, giống như có một tảng đá vừa đè lên hai vai mình. Rồi sau đó thần trí cô bỗng nhiên trở nên mơ hồ, như vừa bị tiêm cho một mũi thuốc mê liều cao. Hai mắt dần dần nhòa đi, cuối cùng đổ cục xuống ngay trên bàn trực. Đứa bia gái kia lúc này vẫn đứng đó, nhưng mẹ nó thì đã không còn thấy đâu nữa. Nó từ từ bước lại chỗ Nhung. Chạy vòng vòng quanh cái bàn làm việc như đang nô đùa thích thú Đang nằm im rủ gục trên bàn Bất chật hai mắt nhung mở choàng như vừa được hồi sinh trở lại Có điều nhìn ánh mắt ấy lúc này vô hồn ma quái Không hề giống như cô thường ngày Khuôn mặt cô lạnh tanh không một chút cảm xúc Đoạn lấy từ dưới ngăn bàn ra một cây bút bi và một quyển sổ tay Rồi bắt đầu viết liên tục Cô viết mà hai hàng nước mắt cứ rơi xuống lạ chả. Cảm tưởng như những dòng chữ vừa viết ra là tất cả những nỗi đau, sự oan ức, cay đắng mà cô đã trải qua trong cuộc đời. Đến khi viết xong dòng chữ, Nguyễn Thị Kim Cúc hồi ký. Được viết xong, cũng là lúc cô dừng bút. Từng giọt lệ vẫn không ngừng lăn dài trên gò má. Ánh mắt cô liếc nhìn về phía xa xăm vô định. Cô đưa tay xoa xoa đầu đứa bé. Sau đó hình ảnh hai mẹ con từ từ biến mất. Bầu không khí xung quanh lúc này lại trở về nguyên trạng. Chiếc đồng hồ đứng im lúc này cũng đã hoạt động trở lại. Từng tiếng kim lạch cạch lại vàng lên đều đều. Cũng không nhớ rõ Nhung đã bất tỉnh như vậy bao lâu. Chỉ biết rằng đến tận khi có tiếng gà gấy phía xa xa vọng lại, cô mới từ từ mở mắt. Cả người cô đào nhức ê ẩm. Phần gáy và hai vai tê bì nặng trịch. dùng như tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Những chuyện xảy ra trước đó cô cũng chỉ còn nhớ mang máng. Bất chợt chiếc bút trên bàn trơi xuống đất. dùng đánh mắt nhìn xuống. Từng chữ từng chữ trên cuốn sổ tay lúc này đập vào mắt. Cả người cô sửng sợ kinh ngạc đến thất thần. Cô tên Cúc. Tên đầy đủ là Nguyễn Thị Kim Cúc. Cô đã chết cách đây hơn 20 năm. Thế nhưng vì chết quá oan ức nên không sao siêu thoát được. Lúc trước cô từ trong Nam về đây thăm hai người anh trai, cũng vừa để chia lại gia sản theo di nguyện của bố mẹ trước khi mất để lại. Thế nhưng hai người kia lòng lăng giả sói, đã tính kế mu hại cô để độc chiếm gia sản. Họ đã lén bỏ thuốc vào trong thức ăn, rồi sau đó làm ra hiện trường giả như cô bị độc quỵ. Sau đó khênh cô đến trạm xá để cấp cứu, Suốt mấy mươi năm cô sống trong cảnh vật vợ, đói khổ, không người cúng kiến. Cũng đã nhiều lần làm ám hiệu nói cho những người ở đây biết, nhưng không ai hiểu được. căn mệnh họ rất cao, lại không có duyên với cô, nên cô không sao tiếp xúc được. Này ông trời thương xót, đã đưa cháu về đây, bởi vậy cô mới có cơ hội để giải bài mọi sự. Mong cháu hãy giúp cô thỉnh một vị sư tới đây làm lễ cầu siêu giúp hai mẹ con cô sớm được đầu thai chuyển kiếp. Cô cũng chẳng có gì để báo đáp, chỉ chúc cháu sau này đường đời mọi sự hanh thông, gặp được nhiều an lành may mắn. Ký tên Nguyễn Thị Kim Cúc Nhung cứ ngồi ngay ngốc như vậy đến cả tiếng đồng hồ, không sao nhút nhích. Cảm xúc trong cô lúc này vô cùng hỗn loạn và phức tạp. Cô cũng không biết mình nên làm gì nữa. Trước giờ cô vốn đã nhát găng, nên không thích dính líu đến mấy chuyện tâm linh. Thế những lúc này cứ như vậy làm ngơ, coi như chưa biết, chưa thấy gì, cô cũng không đành lòng. Nhung thu dọn mọi thứ, gấp quyển sổ lại rồi vội vã trở về nhà. Cô không nói gì với Giang cả, bởi cậu cũng chẳng giúp được gì trong chuyện này. Có khi còn làm cho mọi thứ thêm phức tạp trối trắm. Sau khi lo cơm nước con cái xong đâu đấy, Nhung đi thẳng ra trạm để hỏi ý kiến bà Tân. Thấy cô đi ra vào giờ này thì bà ngạc nhiên. Sáng nay không ở nhà nghỉ lại đi ra đây làm gì thế Nhung? Lúc ấy có cả ông Thuật, ông Kiên ở đó nên Nhung không tiện nói. Cô đảo mắt nhìn mọi người một lượt. Sau bước đến khẽ ghé vào tay bà Tần nói nhỏ điều gì đó. Sau đó hai cô cháu trở về phòng riêng. Bây giờ Nhung mới kể lại hết những chuyện đã xảy ra đêm qua cho bà nghe. Nghe xong thì bà Tần thản thốt. Cái gì cơ? Mọi chuyện cháu vừa nói là thật hả? Vâng, cháu không dám nói điều cô nữa lời. Đây, cô đọc những chữ viết này đi mà xem. Nói rồi Nhung lấy cuốn sổ rồi mở ra. Đọc từng dòng chữ viết trên đó mà bà Tần á khẩu không nói được tiếng nào. Mồ hôi tay chân cũng rịnh ra đầm đề. Quả đúng đây không phải là chữ viết của Nhung. Dưới đó vẫn còn chữ ký của cô Cúc để lại. Đó như một lời minh chứng rõ ràng linh hồn của cô vẫn chưa hề siêu thoát. Và đêm qua, đã nhập vào Nhung để nói lên nỗi niềm oan ức của mình trong suốt mấy mươi năm qua. Khuôn mặt bà Tần lúc này đâm chiêu như đang hồi tưởng lại điều gì. Ngồi ở một bên, Nhung cũng chỉ im lặng, thi thoảng lại nút nước miếng cái ật. Mãi sau bà Tần mới thở ra một hơi dài thường thược, bà bảo. Hóa ra! Đằng sao cái chết của cô Cúc lại chứa nhiều ẩn tình đến vậy? Thảo nào kia ấy người ta lại nói nhà cô ấy bị trùng tang liên tán. Nhung ngạc nhiên. Là sao hả cô? Chẳng lẽ sau khi cô Cúc mất, nhà cô ấy lại có thêm người chết nữa hay sao? Bà Tần gật đầu. Đúng vậy, sau khi cô Cúc mất một thời gian không lâu, thì người anh cả trong nhà cũng đột nhiên lên cơn co giật rồi qua đời không rõ lý do. Chỉ nửa năm sau đó, người anh thứ hai cũng trở nên điên điên dại dại. Tối ngày luôn miệng nói ma ma quỷ quỷ. Sau cùng vào một đêm, người ta thấy ông ấy treo cổ tự tử trên cây nhãn sau vườn nhà mình. Sau sự việc đó đột ầm ra, cả làng ai cũng nói dòng họ nhà này bị trùng tan. Sau khi cô Cúc chết đã hóa quỷ trở về, để bắt hai người anh trai của mình đi theo tuy nhiên lúc này cả bà Tân và Nhung đều biết rằng việc cô Cúc về bắt hai người kia đi khả năng cao là có thật thế nhưng không phải là do trùng tang mà là để trả thù trả thù họ đã rất tâm hại chết em gái và đứa cháu ruột vẫn còn chưa kịp chào đời bà Tân gặp quyển sẫu lại đó đã là sự việc xảy ra cách đây mấy mươi năm vậy trước lúc này người chết cũng đã chết Có báo cho chính quyền cũng chẳng giải quyết được gì. Bà quyết định sẽ đem sự việc này nói lại với người nhà cô Cúc để họ tùy ý định đoạt. Sau khi sự việc ấy đến tay, cánh người nhà ai cũng không khỏi bàn hoàng kinh sợ. Người ta ghê tổm về hành động giả mang tàn độc của hai người anh trai là ông Thông cùng ông Thảo. Người ta cũng cảm thấy ớn lạnh vì linh hồn của Cúc vẫn lãng vãng bên trong chạm xá, chưa thể đi đầu thai siêu thoát. Thuận theo di nguyện của cô Cúc, người nhà cùng với bà Tần cũng ra chùa để thỉnh sư liễu về tận trạm xá để làm lễ cầu siêu giúp. Vì chuyện này cũng chẳng hay ho tốt đẹp gì, nên người nhà cũng đã có lời trước, mong bà Tần cùng nhung giữ bí mật để tránh dân làng dị nghị lời ra tiến vào. Sau khi chuẩn bị lộ lễ các thứ xong, sư liễu tới nơi thì lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Cái bạn hương án được bày biện ngay bên trong căn phòng hậu sinh, cánh người nhà của cô Cúc thì quỳ cối ngay ngắn phía đằng sau trên cái chiếu cói. Sau khi đã linh nhang, thầy Liễu nhìn lên chỗ bạn hương án rồi nói. Tôi biết, trước kia lúc còn sống, cô đã phải chịu nhiều đau khổ quan ức, thế nhưng những chuyện đó cũng đã là quá khứ, kẻ làm ác cũng phải đền tội. Đêm nay cô vẫn còn không chịu buông bỏ chấp niệm quán thù, sẽ không cách nào đầu thai siêu thoát được. Âu hôm nay chúng ta gặp nhau cũng là duyên số. Bây giờ tôi sẽ tụng kinh siêu độ cho cô. Cô hãy nương theo lời kinh tiếng kệ Phật dạy mà buông bỏ chấp niệm oán thù trong lòng. Sớm ngày được đi đầu thai chuyển kiếp làm người. Nói rồi sư liễu quay đầu nhìn về phía mọi người, sư bảo sau đây tôi sẽ tiến hành làm lễ cầu siêu cho vong linh cô cúc tất cả mọi người hãy lắng tâm thanh tịnh để trợ duyên cho vong linh cô cúc sớm được siêu thoát khi thấy mọi người đã nhất nhất làm theo bấy giờ sư Liễu mới bắt đầu làm lễ một tay của sư lần theo từng tràn hạt tay kia gõ nhẹ vào cái mỏ để ngay bên cạnh theo từng dịp kinh tụng sư làm lễ liên tục như thế, chừng nửa tiếng sau phía bên ngoài bóng tối cũng đã dần buông xuống đen đặc. Cảnh vật trở nên mờ ảo nhập nhèm, nhìn không rõ. Nhung cùng với bà Tân lúc này vẫn đứng phía bên ngoài cửa, cũng hai tay chấp lại, thành tâm cầu mong cho buổi lễ sẽ được diễn ra thành công. Đến khi buổi lễ chuẩn bị kết thúc, bất giật hai mắt của Nhung tự nhiên cứ nhíu lại, không sao mở ra được. Cái cảm giác như bị một tảng đá đè xuống hai vai, Ngày sau đó đầu ốc cô quay cùng, rồi không biết gì nữa. Đến khi hai mắt cô mở ra, cũng dường như đã trở thành một con người khác. Cô tự nhiên khóc lên trừng trức, âm thanh phát ra lạ lắm, không hề giống với cô thường ngày. Nhung lao vào phía bên trong phòng, chạy đến trước mặt sư liễu rồi quỳ xuống mà dập đầu liên tục. Con cảm ơn sư cô, cảm ơn sư cô nhiều lắm. Suốt bao nhiêu năm qua, hai mẹ con con sống trong cảnh vật vợ đói khát. Cơm chẳng có ăn, áo chẳng có mặt. Nay nhờ ơn sư đến đây tụng niệm siêu độ, con mới được nhìn thấy một tia sáng le lói. Ơn này con chẳng biết lấy gì báo đáp. Xin sư cô, hãy nhận của con ba lại. Chứng kiến sự việc ấy, tất cả những người có mặt ở đây đều há mồm trợn mắt. Một số người yếu bóng vía thậm chí còn trùng mình liên tục vì kinh sợ. Chỉ riêng có sư liễu, vẻ mặt vẫn điềm nhiên thanh tịnh như không có chuyện gì. Sự bước tới đưa tay đỡ cô dậy rồi bảo. Cô không cần phải làm như vậy đâu. Người xuất gia xưa nay luôn lấy hạnh tự bi cứu độ làm đầu. Hôm nay chúng ta gặp nhau, cũng coi như là có duyên. Tôi chúc cô sớm ngày đáo hạn kiếp ngã quỷ để trở lại làm người. Sau khi dập đầu đủ ba lễ, Nhung ngã vật ra đất, giật giật lên mấy cái rồi mới từ từ tỉnh dậy. Thấy mọi người lúc này ai nấy nhìn mình chăm chăm, mặt Nhung ngờ ngát không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Bà Tân bước lại kéo tay Nhung ra bên ngoài, rồi sau đó mới thuật lại mọi sự cho cô nghe. Bây giờ Nhung mới biết khi nãy mình đã bị linh hồn cô Cúc nhập vào. Sau khi bị người âm nhập, cơ thể người sống sẽ bị mất rất nhiều năng lượng. Bởi thế nên lúc này Nhung vô cùng uể oải mệt mỏi. Cô không dám tiếp tục ở đây thêm nữa. Vội chào bà Tân cùng mọi người rồi xin phép ra về trước. Sư liễu tiếp tục trì niệm thêm chừng 15 phút nữa thì buổi lễ kết thúc. Tuy nhiên, mọi việc chưa phải đến đó là xong. Sau khi thu dọn hết mọi đồ nghề các thứ, sư mới quay ra nhìn bà Tân cùng mọi người trời bảo. Bởi vì quán niệm của cô Cúc chất chồng quá nặng, nên không thể ngày một ngày 2 mà có thể siêu thoát được. Bởi vậy từ ngày mai, mọi người hãy lập tạm cho một cái bàn thờ nhỏ ở đây, thường ngày đều phải đem đồ ăn thức uống ra đầy cúng kiến đầy đủ. Thầy cũng sẽ sắp xếp qua đây để tụng kinh cầu siêu giúp. Phải làm liên tục như thế, đến khi nào linh hồn cô ấy được siêu thoát thì thôi. Nói rồi sư đưa cho người nhà chị Cúc một quyển kinh màu vàng. Bà Tần thấy vậy thì ngập ngừng một lúc đoạn bà nói. Dạ thưa sư cô, nếu làm như vậy còn e chẳng có chỗ bất tiện. Dù sao đây cũng là cơ quan nhà nước. Nếu như ngày nào cũng ra đây cúng bái thấp hương thấp khói như vậy sợ dân làng sẽ dị nghị bàn tra tán vào Sư liễu kẻ nở một nụ cười trôi bảo Điều này thì cô cứ yên tâm trước giờ người dân làng mình vẫn luôn sống theo quan niệm có thợ có thiên, có kiên có lành hơn nữa đạo Phật đã ăn sâu vào máu đồng hành cùng dân tộc suốt mấy ngàn năm tôi tình chính quyền cũng sẽ hiểu Và hết sức tạo điều kiện Chứ không gây khó dễ hay phản đối gì đâu Còn nếu như không Tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm Nói giúp Sẽ không can hệ gì tới những người làm ở đây cả Sư liễu đã nói đến như vậy Bà Tân cũng chỉ đành gật đầu nghe theo Nhiều ngày liên tiếp sau đó Hôm nào người nhà cô Cúc Cùng sư liễu cũng đem hoa quả Đồ chay trà đầy cúng kiến Rất đầy đủ Đồ chừng hai tháng sau Hôm ấy trong một giấc mơ, Dung lại thấy hai mẹ con nhà cô Cúc hiện về. Gương mặt họ lúc này đã không còn cái vẻ u sầu ảm đạm đáng sợ nữa, mà hiện lên một nét thanh thoát tươi tắn. Cô Cúc nhìn Dung mỉm cười trồi bảo. Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Nhân duyên của hai mẹ con cô lúc này đã đủ, đã tới lúc phải đi đầu thai rồi. Hy vọng kiếp sau cô cháu mình sẽ lại được gặp nhau. Chúc cháu gặp nhiều thuận lợi và may mắn. Cô đi đây. Nói rồi hình ảnh hai mẹ con cô Cúc từ từ nhòa đi. Đứa bé gái đưa cánh tay nhỏ nhắn lên vẫy vẫy như chào tạm biệt Nhung lần cuối. Cùng lúc ấy Nhung tỉnh lại từ trong giấc mơ. Cả người cô nhẹ bẩn như vừa trút xuống được gánh nặng vô hình đeo đẳng. Nằm bên cạnh Giang vẫn ngấy khò khò, chảy cả nước miếng ra quanh mép. Nhung đưa ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, ánh trăng đêm nay sáng tỏ vằn vặt. Miệng cô kẻ nở một nụ cười rồi nói nhỏ. Chào cô, chúc hai mẹ con kiếp sau gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Giang Messi. Sau nhiều năm chịu đựng oan khuất, nhờ mối duyên với Nhung, linh hồn bà Cúc và đứa bé đã được giải thoát.